Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đáp Anh về nhanh đi Cụ Thanh từ đêm qua tới giờ nó lạ lắm Nó không chịu ngủ Cả đêm cứ la hét rồi nhìn ra ngoài phía cửa sổ rồi khóc thôi Nó còn bảo là Có cô nào đó tới bảo là dẫn nó đi chơi gặp anh nữa Cụ Thanh lời để con trai đầu lòng của hắn Phải nói mặc dù hắn không mặn mà thiết tha gì với vợ Nhưng mà với con hắn Hắn thương vô cùng Giờ nghe vợ gọi điện thoại lên báo tin như vậy Thì hắn lo lắng lắm Hắn lập tức bắt xe về trong đêm Cầm đoạn đường trên xe mà người hắn cứ như có lửa đốt, nung nóng cồn cao hết giọt gan của hắn lên. Sống xe thế hắn phải đi bộ khoảng 15 phút nữa mới về được đến nhà. Nhưng thật đen số hắn, lúc vừa về đến ngã ba làng, còn ngó chuẩn bị để dãy vào nhà của hắn thì hắn thấy thấp thoáng trước mặt của hắn là một cái bóng mặc áo màu trắng, tóc dài đang từ từ tiến thẳng về phía hắn. Máu từ đầu của người con gái đó vẫn từ từ chảy xuống không ngừng. Miệng của con gái đó khẽ nói, "Anh Linh, anh còn nhớ em chứ? Em quên đấy." Hắn sợ ngã bịch ra đất, nhưng tay vẫn không quên đưa tay lên cổ để lấy cái vòng cổ mà trước hắn nhờ người thầy kia làm phép ra. Nhưng lúc hắn lấy được ra, thì bóng của người con gái ấy cũng đã tiến sát vào người của hắn. Khuôn mặt gớm ghiếc đang từ từ tan rã ra thành từng mảng thịt, làm hắn há hốc mồm để kinh hãi. "Trảm mạng để cho ta, kẻ phụ tình." Từng thanh âm được phát ra từ từ trong miệng của cái con gái đó, làm cho hắn như chết lặng đi. Hắn bò tới sát và quỳ xuống cầu xin. "Anh xin em, tha cho anh." <cười> Tiếng cười lại vang lên trong màn đêm thanh vắng, không một bóng người qua lại, làm cho hắn phải tẩy cả da quần. Ha ha, ta cho mày cái danh dự và nỗi oan của tao, ai sẽ trả lại cho tao. Ta cũng đã định không làm hại mày, nhưng mày ác lắm. Để che giấu đi tội lỗi của mày, mày đã không từ thủ đoạn mà đổ thừa cho tao ăn cắp, rồi mua chuộc thầy pháp để lừa gia đình tao. Đã thế mày còn kiêu thầy pháp làm bùa để hòng hại tao và không cho tao tới gần mày. Những lão thể pháp của mày, cái loại thể pháp không có tâm, chỉ vì tiền của mày mà giờ cũng đang ngáp ngoài chuẩn bị đi châu thiên vương rồi. Giờ đến lượt mày để mạng cho tao, kẻ phụ tình bạc nghĩa. Linh chỉ kịp à lên một tiếng rồi từ từ tắt thở. Trước khi chết, Hàn Vận nghe người con gái đó không ngừng oán trách mình là kẻ phụ tình bạc nghĩa. Sáng hôm sau người ta đi làm sớm và phát hiện ra thi thể của Linh, rồi báo cho người nhà. Công an đến kiểm tra cũng không có dấu hiệu gì gọi là bị ám hại, vì tiền bạc trong ba lô của Linh vẫn nguyên vẹn, trên người Linh không một chút bầm dập. Người ta kết luận Linh bị chết do uống nhiều rượu và trùng gió, vì trong người của Linh nồng độ cồn còn rất cao. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong hai truyện ma ngắn có thật được anh Tú sưu tầm và kể lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những truyện ma tiếp theo.